Mắt nhìn chúng ta ba bị nhốt ở trong phòng, nếu quay đầu lại bọn họ tiến vào kiểm tra chỉ nhìn đến ta một người, cũng là không được. Hắn lập tức hành động lên. Này gian phòng sau tường mái hiên phía dưới có một phiến nho nhỏ khí cửa sổ, khoảng cách mặt đất có một trượng cao, khí cửa sổ cũng không lớn, chỉ có thể dung hài đồng bò qua đi, người trưởng thành là không được. Lưu đại trụ chuyển đến bàn ghế, một tầng trùng điệp cao dựa tường trồng lên. Theo sau. hắn nhặt lên trên mặt đất lúc trước binh sĩ ném vào tới phi đao treo ở bên hông người tắc bay nhanh bỏ tới rồi chỗ cao tay cầm đao nhọn thành thạo liền đem khí cửa sổ khung cửa sổ cấp cậy xuống dưới ta đem này cửa sổ miệng vỡ chém lại chút giả dạng làm hai người các ngươi phiên cửa sổ chạy thoát bộ dáng ngươi chạy nhanh đi lưu đại trụ trên mặt hiện ra khác thường ngừng hồng hắn ốm yếu đã lâu nguyên bản đi đường đều xuyễn nhưng mà lúc này lại chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực Gạch xanh ở hắn đau hạ, quả thực mềm lạn giống như bông cha, dễ như chở bàn tay đã bị hắn phá khai rồi một cái tường động. Lưu lôi vũ sớm đã nước mắt rơi như mưa, cha, đi mau. Lưu đại Chủ cũng không quay đầu lại thúc giục nàng, lửa đốt đi lên, lại không đi ngươi cũng đi không được. Phát hoàng độc yên mạn mãn phòng lưu đại Chủ đứng ở chỗ cao còn tốt một chút, lưu lôi vũ đứng trên mặt đất, sắc mặt đều phát thanh, nàng thật sự kiên trì không được. ở hôn mê phía trước lưu lôi vũ dưng dưng trốn vào linh ngọc không gian lưu đại trụ túi đầu thấy trong phòng không có bóng người hắn đột nhiên mãnh liệt ho khan một trận chỉ cảm thấy ngực nặng nghề xuyễn không thượng lên xem ra kia độc yên muốn độc phát rồi lưu đại trụ lại không dám chần chờ liều mạng hủy đi tường chờ đến trên tường cái kia khí cửa sổ cửa động thoạt nhìn miễn cưỡng có thể thông qua một cái người trưởng thành khi lưu đại trụ rốt cuộc trước mắt tối sầm. hắn ngã xuống phía trước Khoe miệng lại dương lên, bên hai phảng phất còn có thể nghe được lưu lôi vũ kêu hắn kia một tiếng, cha. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Linh Ngọc không gian trong vòng, Lưu Lôi Vũ khóc thành cái lệ nhân, nàng quỳ gối mây mù trước gào khóc. Cha a. Béo Viên lúc này có thể nhìn đến bên ngoài động tĩnh, chỉ thấy Lưu đại trụ từ chỗ cao té xuống, ngã xuống đất, người sớm đã lâm vào hôn mê. nó đã từ chung quanh cỏ cây trung hấp thụ cỏ cây tinh hoa tới vì lưu đại trụ cứu trị nhưng mà lưu đại trụ vốn là trọng thương trong người lại trúng độc cỏ cây tinh hoa không làm nên chuyện gì tình huống như vậy nếu muốn cứu hắn mệnh, chỉ có một biện pháp a giao một bên an ủi lưu lôi vũ chính mình cũng là đầy mặt nước mắt đột nhiên nàng trong đầu trực tiếp vang lên béo viên thanh âm a giao mẫu thân thỉnh giúp nhân ra một chút a giao phi thường ngoài ý muốn làm sao vậy nàng nhìn nhìn lưu lôi vũ thấy lưu lôi vũ không có bất luận cái gì động tĩnh đoán được đây là béo viên đơn độc cùng nàng nói lặng lẽ lời nói yêu cầu ta giúp ngươi cái gì Thỉnh ngươi lặng lẽ đến nhân ra bên người tới sờ sờ nhân ra phiên lá nhưng là thỉnh trước không cần cùng dông tố cha nói có thể chứ a dao chần chờ béo viên trong thanh âm mang lên một tia cầu xin nhân ra sẽ không thương tổn ngươi Chỉ là tưởng lấy về phía trước dung nhập ngươi trong thân thể nhân ra bộ phận căn nguyên. Hiện giờ ngươi thực khỏe mạnh, dung không đến. Là như thế này, kia không có quan hệ. A Giao đồng ý, nàng dường như không có việc gì đi đến mây mù phía trước, trên mặt treo lo lắng biểu tình, vướt ve tiểu chồi non phiên lá. Lưu lôi vũ chỉ đương nàng là lo lắng béo viên, cái gì khác thường cũng không thấy ra tới. A Giao mẫu thân, thực xin lỗi, nhân ra thu hồi căn nguyên. Về sau ngươi khả năng liền không thể lại tiến vào linh ngọc không gian. Béo viên cơ hồ muốn khóc ra tới. A Giao cho rằng nó là luyến tiếc chính mình, liền khuyên nàng, không quan hệ, ta vẫn luôn là ngươi A Giao mẫu thân nhà, chẳng sợ ta không thể tiến vào trong không gian bồi ngươi, ta cũng sẽ bồi ở rông tố bên người, ngươi có thể nhìn đến ta. Lấy về căn nguyên, ngươi có thể lớn lên sao. Chạy nhanh khôi phục đi, nghe rông tố nói, trước kia ngươi lớn lên tròn vo. khả xinh đẹp béo viên không nói chuyện a dao chỉ cảm thấy đến đầu ngón tay trợn lạnh nàng tận mắt nhìn thấy đến một giọt màu xanh lục giọt nước từ chính mình đầu ngón tay chảy ra dưng ở tiểu chồi non thuần trắng phiến lá thượng lục ý nháy mắt nhuộm dần thuần trắng từ nhỏ chồi non diệp tiêm đến phiến lá lại đến cuống lá cơ hồ trong nháy mắt chỉnh cây tiểu chồi non đều bị lục ý nhiễm thấu a dao nhìn không trước mắt nhìn liền lưu lôi vũ cũng bị hấp dẫn Nàng xoa hai mắt đấm lệ thấu lại đây, tận mắt nhìn thấy đến mây mù bên trong kia cây màu xanh lục tiểu trồi non bay nhanh trường cao, trường diệp, nở hoa, trong nháy mắt liền kết ra một viên tròn tròn trái cây. Trái cây ba một tiếng nhẹ nhàng vỡ ra, chỉ có trứng gà lớn nhỏ béo viên liền từ trái cây bên trong chui ra tới. Tròn tròn thân mình, so đậu đen lại càng nhỏ một vòng mắt đen, tiểu tay ngắn chân ngắn nhỏ, thật là béo viên A. Thiên nột. Lưu lôi vũ kinh hô lên tiếng Tiểu hào béo viên hải nha một tiếng Từ trái cây bên trong nhảy ra tới Rơi xuống mây mủ phía trên Ở nó sau lưng Trái cây cùng cành lá nhanh chóng khô héo phai màu Dung nhập mây mủ bên trong tiêu tán không thấy Béo viên ở trên đụn mây đứng vững bước chân Nó tiểu hắc đôi mắt nhìn nhìn a dao mâu thần Lại nhìn nhìn rông tô cha Cuối cùng mới hướng về phía lưu lôi vũ vươn hai chỉ tay ngắn nhỏ Muốn ôm một cái Lưu Lôi Vũ thật cẩn thận đem nó phủ lên, trong lòng bàn tay lạnh lạnh là béo viên độ ấm. Nàng như là không yên tâm giống nhau, lại dùng cái chán cùng gương mặt chạm chạm, sau đó còn đưa đến A Dao trên mặt dán một chút. Hơi lạnh cảm giác làm A Dao cảm giác có điểm ngứa. Thật là tiên tử a, tiên tử ngươi thật sự đã trở lại. Mãi cho đến lúc này, Lưu Lôi Vũ mới hoan hô lên, nàng trong lòng bàn tay nâng béo viên, đôi mắt nhìn A Dao. Trong lòng thật lớn vui mừng thật sự vô pháp biểu đạt, cả người từ tại chỗ nhảy dựng lên. Thật tốt ta, thật tốt ta. Rõ ràng là cao hứng nói, nhưng nói ra thời điểm, lưu lôi vũ lại khóc đến không thành cái bộ dáng. A Giao cũng khóc. Chỉ có béo viên không do nguyên do, nhìn đến nhân ra các ngươi đều không cao hứng sao. Vì cái gì khóc? Bởi vì, bởi vì rất cao hứng nha. Cao hứng hẳn là cười A. Béo viên dùng nho nhỏ tay, bẻ lưu lôi vũ mặt. Đem nàng khỏe miệng hướng lên trên giường, đúng đúng đúng, như vậy là được rồi, ai, dông tố cha, ngươi cần phải hảo hảo học A. Nó thật là thao không song tâm, lưu lôi vũ lớn như vậy người, liền cười cũng cười không tốt. Bất quá, hiện tại nơi nào liền đến có thể cao hứng thời điểm A, béo viên đột nhiên nghiêm túc lên, nó đem tiểu thủ thủ bối đến phía sau, nghe người ta nói Nga, hiện tại sự tình quan khẩn cấp. Bên ngoài lưu đại trụ nhưng mệnh huyền một đường nga dông tố cha a giao mẫu thân nhân gia có thể cứu ra ra nga béo viên nghiêm túc nói bất quá muốn hai người các ngươi nỗ lực mới được a nó một bên nói một bên chỉ chỉ a giao bụng nhân gia phải làm các ngươi hài tử các ngươi đều thành thân khi nào mới có thể đem nhân gia sinh ra tới a lưu lôi vũ ấp úng kỳ thật tiên tử ta cùng a giao đều là nữ tử chúng ta sinh không ra hài tử mới không phải béo viên lời lẽ chính đáng đảo Hai người thử qua sao? Rõ ràng không có. Một câu đem lưu lôi vũ cùng A dao đều nói cái đỏ thơm mặt. Béo viên ý tứ này, là ở thúc dục nàng hai viên phòng sao. Lưu lôi vũ nhìn lén liếc mắt một cái A dao không nghĩ tới A dao cũng chính nhìn nàng. Này hai cha cùng mẫu thân, làm cho hai tử mặt, mặt đỏ quả thực vô pháp xem. Béo viên mới mặc kệ nàng hai xấu hổ, chỉ thấy nó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một cái trong suốt quang đoàn đột nhiên từ nó nho nhỏ trong thân thể phiêu ra tới, mà lưu lôi vũ trong lòng bàn tay, chỉ còn lại có một mảnh xanh non lá cây. Béo viên thanh âm từ quang trong đoàn bay ra, lá cây có thể cấp ra ra ăn xong đi, là có thể cứu sông hắn. Vậy còn ngươi? Lưu lôi vũ chạy nhanh truy vấn, nàng nhìn phiêu ở giữa không trung quang đoàn, đột nhiên cảm thấy có điểm bất an. Quang đoàn không có trả lời nàng vấn đề, mà là bay nhanh bay lên tới. Một đầu đánh vào A Giao ngực. A Giao chỉ cảm thấy đến ngực chật lạnh, quan đoàn liền ẩn vào thân thể của nàng bên trong, không bao giờ gặp lại. Tiên tử! Tiên tử! Nàng hai thử kêu gọi béo viên, nhưng mà Linh Ngọc trong không gian, không còn có béo viên thanh âm. Phần 101 Mục lục chương trương 101 Lưu lôi vũ trong tay nắm phiên lá, A Giao gắt gao che lại chính mình ngực. Có một hồi lâu, nàng hai liền vừa động cũng không dám động. Hai người đều ở lẳng lặng chờ đợi, phảng phất này chỉ là béo viên cùng nàng hai khai một cái vui đùa, phảng phất ngay sau đó là có thể nghe thấy béo viên vui sướng tiếng cười. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Linh Ngọc không gian trong vòng, chỉ có Linh Vũ không ngừng rơi xuống sàn sạt tiếng mưa rơi. Lưu lôi Vũ nhìn nhìn A dao béo viên nàng, nói chính là thật vậy chăng? A dao trong mắt hiện lên một tiêu mê mang. Béo viên hóa thành một đoàn quang hoàn toàn đi vào nàng ngực. chính là nàng cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng nàng đối với Lưu Lôi Vũ nói chuyện khi, lại nháy mắt giấu đi sở hữu mờ mịt, nàng kiên định gật đầu, béo viên hạt giống đã loại đến ta trong thân thể, nó khẳng định sẽ biến thành con của chúng ta. Lưu Lôi Vũ nhìn A dao đôi mắt, nàng biết A dao cũng cùng nàng giống nhau, chẳng sợ A dao nói như vậy khẳng định, kia chẳng qua là vì A ủi nàng thôi. Nàng dắt A Giao tay, trên mặt nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới, đối, Béo viên là cái hảo tiên tử, nó khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Đối. Béo viên lưu lại phiên lá, nhan sắc tiên lục, diệp mạch rõ ràng, nhìn qua giống như là một quả bình thường lá cây. Lưu lôi vũ dơ lên trước mắt lại nhìn nhìn, nàng hạ quyết tâm, việc này không nên chậm trễ, ta chạy nhanh đi ra ngoài cứu một chút cha ta. Chính là, kia hai cái binh sĩ không phải nói muốn phóng hỏa sao. Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Sẽ không. Hai người bọn họ không dám. Lưu lôi vũ sớm đã nghĩ tới quan khiếu, nơi này dù sao cũng là cư dân khu, chung quanh đều là người ta, nếu kia hai gã binh sĩ thật sự thả hỏa, hỏa thế cùng nhau liền sẽ bị người thấy, lập tức liền có người tới cứu hỏa. Ngươi xem hai người bọn họ chuẩn bị chính là độc yên, nguyên bản chính là tưởng độc chết chúng ta, nói muốn phóng hỏa, bất quá là hù dọa người thôi. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. A giao một bên nói chuyện một bên từ trên quần áo sẽ xuống một khối to bố, dùng linh vũ làm ước, cấp lưu lôi vũ che lại miệng mũi, cầm cái này, bên ngoài độc yên thực trọng, người trước dùng nó chắn một chắn, chống đỡ không được nói, liền chạy nhanh đi vào linh ngọc trong không gian tới. Ta biết, ta đây đi. Lưu lôi vũ ở trong phòng hiện thân, quả nhiên phát hiện bên ngoài cũng không có nổi lửa, nhưng thật ra bởi vì lưu đại trụ ở trên tường khai cái cửa động, gió lạnh rót tiến vào. đem trong phòng đầu tiên cũng thổi tan không ít. Lưu Đại Chủ té lăn trên đất bất tỉnh nhân sự. Lưu Lôi Vũ kêu gọi hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lưu Lôi Vũ đau lòng cực kỳ, nàng nhịn xuống nước mắt, lấy ra phiến la tới, đang muốn đặt ở Lưu Đại Chủ ngực, lại chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Cửa phòng bị đá văng. Hai gã binh sĩ bay nhanh vọt tiến vào, trong nháy mắt liền lẻn đến Lưu Lôi Vũ bên người, không còn kịp rồi. lưu lôi vũ căn bản không kịp phản kháng đã bị binh sĩ bắt đôi tay vạn hạnh chính là phiến lá nàng còn không có buông tay lúc này vừa lúc gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay mà kia hai gã binh sĩ cũng không có thấy mã thật là đen đủi chỉ nghe thấy kia hai gã binh sĩ hùng hùng hổ hổ trong đó một người đột nhiên tắt một cái đồ vật đến lưu lôi vũ trong miệng một người khác tắc ngồi xổm xuống thân đi xem xét lưu đại trụ tình huống chua sốt mùi lạ ở lưu lôi vũ đầu lười hoa khai nàng liều mạng dãy rủa, muốn ra bên ngoài phun binh sĩ bóp lấy nàng cằm đừng tìm chết là giải dược như thế nào chỉ có hai người còn có một nữ nhân đâu treo tương chạy cái này cũng còn chưa có chết một khắc tên binh sĩ nói cấp lưu đại trụ trong miệng cũng uy hạ giải dược hắn ngẩng đầu thấy trên tường cửa không xong chúng ta thế nhưng không nghe thấy thanh âm ta đuổi theo hắn cất bước liền hướng phía ngoài chạy đi tới rồi lúc này Kêu binh sĩ mới buông lỏng ra lưu lôi vũ. Nàng liều mạng bóp chính mình hết hầu dùng sức ho khan, nhưng mà giải dược đã tất cả đều nuốt đi xuống, nàng nôn khan nửa ngày, cái gì cũng không nổ ra. Được rồi. Bên cạnh binh sĩ tức giận quát, ta còn có thể lừa ngươi. Thật muốn ngươi mệnh một đau không phải xong rồi. Hắn kéo khởi lưu lôi vũ liền hướng ngoài cửa đi. Lưu lôi vũ bị kéo cái lảo đảo, ngươi muốn mang ta đi nào. Quý nhân muốn gặp ngươi. Tới rồi tiểu viện ngoài cửa, lưu lôi vũ nhìn đến buổi sáng tiếp đi rồi mẫu thân tên kia nội thị lại về rồi. Lưu lôi vũ chạy nhanh dò hỏi mẫu thân tình huống, nội thị nhìn mắt lạnh mặt lạnh, không nghĩ tới còn khá tốt nói chuyện, thật sự trả lời nàng, yên tâm, mẫu thân ngươi hảo đâu, lập tức là có thể gặp được. Lưu lôi vũ bị nhét vào trong xe ngựa, nàng cái gì cũng làm không được, trong lòng bàn tay phiến lá bị nàng đoàn thành một đoàn méo hảo sau một lúc lâu. Vạn hạnh chính là cũng không có bị niết hư dấu hiệu, chỉ là không biết lưu đại trụ rốt cuộc thế nào, hán phục giải dược, cũng không biết là không có thể chuyển biến tốt đẹp lại đây. Thật sự người mặt, lưu lôi vũ cũng tìm không thấy thời cơ, tiến một chuyến linh ngọc không gian, cùng A Giao nói một tiếng. Vì thế, cuối cùng nàng chỉ phải kiềm chế hạ nóng lòng, liền như vậy bị mang vào trong hoàng cung đầu. Triệu hoàng đế nghe nội thì nói, kia lưu lôi vũ thế nhưng là nữ nhi thần, còn cưới thế lúc sau. Hắn liền cảm thấy rất có ý tứ. Hắn hỏi Dương Thị, ngươi có biết chuyện này? Ngươi như thế nào có thể đồng ý? Nữ tử như thế nào có thể cưới nữ tử? Dương Thị nghe triệu hoàng đế ngữ khí, đảo cũng không có giận tím mặt hoặc là cảm thấy hoang đường buồn cười ý tứ, ngược lại như là có điểm hứng thú. Nàng liền theo triệu hoàng đế nói trả lời, con ta dông tố từ nhỏ vẫn luôn bị ta sung làm nam nhi dưỡng dục nàng cùng nữ tử cho nhau ái mộ, ta liền đồng ý. Chờ lưu lôi vũ tới, triệu hoàng đế lại hỏi nàng đồng dạng vấn đề. Lưu lôi vũ cũng là như vậy trả lời, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, nhưng chính là yêu đều là nữ tử A Giao, mới tưởng cùng nàng thành thân. Kỳ thật triệu hoàng đế trong lòng tính toán cũng có ý tứ, hắn cảm thấy chính mình này ngôi vị hoàng đế tới danh không chính nôn không thuận, là trộm tới thiên hạ. Tự hắn chấp chính tới nay, trong triều vẫn luôn có một đám người bảo thủ, nương cái này nguyên do. Mang hắn không phải thiên mệnh sở về, không phải chính thống. Bởi vậy hắn đối với tiền triều hôn quân huyết mạch, vẫn luôn phá lệ để ý. Tiền triều hôn quân lưu lại hai cái nhi tử, tính cả từng người người nhà kể hết bị hắn giết hết, mà hắn nạp tiền triều hai vị công chúa tiến hậu cung, nguyên bản chính là tổn trả thù tâm tư, người bảo thủ nhóm không phải cảm thấy tiền triều huyết mạch mới là chính thống sao. Kêu kêu này tiền triều huyết mạch vì hắn sinh hạ hoàng tử như thế nào? Hắn đảo muốn nhịn. Này cái gọi là tiền triều huyết mạch, hay không có thể ép tới quá hắn. Nguyên bản, triệu hoàng đế cho rằng, hắn đã đem tiền triều huyết mạch toàn bộ giải quyết. Cố tình Dương thị xông ra. Dương thị chính mình phủ nhận xuất thân, nhưng là triệu hoàng đế mới không tin đâu. Nếu Dương thị thật sự không phải tiền triều huyết mạch, kia hôn quân như thế nào sẽ đem tư khố ngọc tỷ như vậy quan trọng đồ vật, để lại cho Dương thị đâu. Triệu hoàng đế đã đáp ứng rồi không giết Dương thị, quân vô hí ngôn. Nhưng đối với Dương thị tri tử, hắn nguyên bản cũng là muốn giết xong hết mọi chuyện, cố tình lại nghe nói là cái nữ tử. Triệu hoàng đế đem lưu lôi vũ trên giới đánh giá hồi lâu, hắn trong lòng có hai lựa chọn do dự không chừng. Hoặc là, cũng nạp vào hậu cung đi, lanh cung người nhiều chút cũng náo nhiệt, hoặc là, giết tính. Ngẩng đầu lên, lưu lôi vũ từ khi vào này hoàng cung đại điện lúc sau, liền vẫn luôn câu nệ đứng, tới khi nội thị chiếu cố quá nàng. Tiêu nàng ngàn vạn không cần ánh mắt loạn xem. Này bên trong đại điện, nơi nơi kim quang lòng lánh, trong điện không biết đốt cái gì hương, làm nàng nhịn không được muốn đánh hát xì. Nguyên lai like đây là hoàng cung. Nàng chỉ là nhìn dưới chân gạch xanh, đáy lòng đều lần nữa không ngừng cảm khái, kia gạch xanh như là hoàn chỉnh một trình khối, căn bản nhìn không tới đua phùng. Như vậy lại gạch, đến bao nhiêu người mới có thể nâng đến động, lại đến bao nhiêu người mới có thể phô đến này đại điện bên trong. Nghe thấy triệu hoàng đế kêu nàng, nàng vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ổn định vững chắc ngẩng đầu lên. Lưu lôi vũ mặt mày tùy dương thị, có vài phần tú sắc, nhưng nàng trên cầm tân thêm một đạo thương, tuy rằng đã ngừng huyết, nhưng miệng vết thương như là một đạo đỏ tươi vết xẻo hành ở trên mặt, đem hảo hảo khuôn mặt cấp hoàn toàn hủy hoại. Triệu hoàng đế chỉ nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn nghỉ ngơi nạp lưu lôi vũ ý niệm. Vậy chỉ còn lại có một cái lựa chọn. chỉ thấy triệu hoàng đế sắc mặt trầm xuống người cũng biết tội triệu hoàng đế một tiếng gầm lên dương thị lập tức bùn một tiếng quỳ dạp xuống đất lưu lôi vũ thấy thế cũng vội vàng đi theo quỳ xuống tới dương thị vội vàng cấp triệu hoàng đế dập đầu cầu xin hoàng thượng đều là dân phụ sai là dân phụ tổn hại quốc pháp đem nữ nhi sung làm nhi tử dưỡng rủ, mới dạy hư dông tố cầu xin hoàng thượng tha con ta một mạng dân phụ nguyên lấy thân đại chi người cũng có tội Triệu hoàng đế chỉ vào dương thị mắng, nam cưới nữ gả, vốn chính là thiên địa luân thường, ngươi dung túng nữ nhi vi phạm thiên đạo, nữ tử cưới nữ tử, còn thể thống gì, thật là thiên hạ một cười to bính. Triệu hoàng đế giận cực, hắn vẫn nộ tiếng hô quanh quẩn ở đại điện bên trong, hóa thành ong long tiếng vọng. Lưu lôi vũ ngay từ đầu còn có thể nghe thấy mấy chữ, tới rồi sau lại, nàng trong thai chỉ còn tiếng vang vụ vụ. Nàng mờ mị thoáng nâng nâng đầu. Thấy quỷ gối nàng sườn phía trước mẫu thân. Đây là kết cục. Hoàng đế muốn giết các nàng sao? Chính là a dao làm sao bây giờ? Á dao còn ở linh ngọc trong không gian. Lưu lôi vu nóng nảy, nàng thậm chí tưởng chạy nhanh lao ra đi. Lao ra này hoàng cung, tìm cái không người địa phương. Trước đem a dao thả ra, làm Á dao chạy nhanh chạy đi. Xa xa mà đào tẩu. Nàng giật mình. Chẳng qua là nâng hạ chân, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Lưu Lôi Vũ ngất đi, ở hoàng cung đại điện bên trong, ở triệu hoàng đế tiếng giống giận, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hoàn toàn mất đi tri giác. Không biết qua bao lâu, Lưu Lôi Vũ cảm thấy nàng dường như ngủ dài dòng vừa cảm giác, lại dường như gần chỉ là qua trong nháy mắt. Nàng một lần nữa mở mắt. Trước mắt khôi phục ánh sáng khi, nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được A Dao gương mặt tươi cười. Người tỉnh lạ." A Dao duỗi tay tới sờ sờ Lưu Lôi Vũ mặt. Ta đây là ở đâu? Lưu lôi vũ ý đổ quay đầu nhìn xem, bốn phía sáng trưng, tuyết trắng một mảnh. Ta đã chết sao? Nàng đau lòng lên, a dao a dao ngươi cũng đã chết sao? Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Không không không, mới không chết đâu. a Dao lôi kéo lưu lôi vũ, đem nàng đỡ ngồi dậy. Lưu lôi vũ lúc này mới nhìn đến, các nàng ngồi ở một chiếc xe ba gác thượng, đằng trước đánh xe đúng là mẫu thân. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Dương thị cũng không quay đầu lại đáp nàng, đi cửa chợ. Cái gì? Kia không phải chém đầu địa phương sao? Thật không phải đi chém đầu, bất quá là đi thị chúng mà thôi. Lưu lôi vũ đã hôn mê hai ngày. Nàng sở dĩ sẽ ở trong hoàng cung kế xỉu, là nàng đối đại điện Huân hương dị ứng. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng sau khi hôn mê liền không có hô hấp, thái y y cũng bó tay không biện pháp. Triệu hoàng đế trực tiếp làm dương thị đem người mang về lo hậu sự. Ai ngờ trở về nhà lúc sau, lưu lôi vũ ngược lại lại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp một ít. Triệu hoàng đế nguyên bản muốn giết lưu lôi vũ, nhưng hắn nói, đối đại điện hân hương dị ứng, vài thập niên tới cũng chỉ có lưu lôi vũ độc nhất người. Nay liên xem như ý trời. Nếu thiên không cần lưu lôi vũ mệnh, kia hắn cũng liền thuận theo ý trời. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Triệu hoàng đế nói. Dương thị cũng nữ nhi lưu lôi vũ, cùng với con dâu Trần Giao, tổn hại luân thường, lấy nữ tử gả cưới nữ tử, cho cười lớn nhất thiên hạ. Niệm ở Dương thị hiến vật quý có công, chỉ phạt các nàng ba người, với cửa chợ thị chúng mười ngày, tiếp thu thiên hạ ba cánh vui cười thoá mạ, hảo hảo tỉnh lại. Nay đã là chúng ta thị chúng ngày hôm sau, ngày hôm qua tình huống ngươi không biết, xem náo nhiệt vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, cười mắng nói cái gì đều có. Nếu không có binh sĩ ở đây giữ gìn trật tự, liền ném trứng thúi tạp lạng lá cải đều có đâu. Lưu lôi vũ nghe xong, đau lòng cực kỳ, thực xin lỗi, A Giao. Kia có cái gì nha? A Giao hướng về phía lưu lôi vũ chấp chấp mắt, kỳ thật như vậy, ngược lại là triệu hoàng đế giúp chúng ta đâu. Hắn cũng không có chia rẽ chúng ta, chỉ làm chúng ta thị chúng 10 ngày, chờ 10 ngày lúc sau, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận nữ nữ phu thê. Đến lúc đó chúng ta ly kinh thành hồi tĩnh sân đi, thành thật kiên định sinh hoạt đi. Phần 102 Mục lục chương chương 102 Chờ tới rồi cửa chợ, lưu lôi vũ mới chính mắt gặp được thị chúng bộ dáng Nơi này hàng năm dùng cho xử tội, mặt đất bùn đất nhan sắc tựa hồ đều so nơi khác càng sâu chút. Ngay thường liền người đến người đi cửa chợ, lúc này càng là sớm liền vây đầy người. Cửa chợ ở giữa là cái một người cao đài cao, đó là đoạn đầu đài. một liệt hạng nặng võ trang binh sĩ liền vây đứng ở đoạn đầu đài bốn phía đứng đem đoạn đầu đài cấp xuống lại lên dương thị vội vàng xe tới rồi cửa chợ phụ cận lập tức có binh sĩ lại đây đem xe ngựa cấp ngăn cản ngày hôm qua ngươi hôn mê những binh sĩ cho phép chúng ta đem xe ngựa đổi tới đoạn đầu đài bên cạnh hôm nay chỉ sợ là không được a giao một bên nói một bên có chút lo lắng đỡ lưu lôi vũ xuống xe ngựa ngươi nhưng chạm được ta không có việc gì Lưu Lôi vu gắt gao nhéo A rao tay, nàng nhìn chung quanh xuống lại lại đây càng ngày càng nhiều người, đáy lòng sinh ra một tia phẫn nộ. Đây là thị chúng sao. Theo các nàng ba người đứng ở đoạn đầu đài thượng, vây xem trong đám người dần dần chuyển ra ong ong nói chuyện thanh. Xem A, chính là người kia, nữ tử cư nhiên cưới nữ tử. Thật là không giữ phụ đạo. Loại này nữ nhân ai còn muốn A, ta phi. Có kia kích động, nói nói còn tưởng xông tới đánh người. Binh sĩ trực tiếp rút ra đao, lưới dao ánh hàn quang, tương lai người dọa lui trở về. Lưu lôi vũ tử gương mặt đến bên thai đều thiêu nắng bỏng, không phải cảm thấy thẹn, mà là phẫn nộ. Các nàng làm sai cái gì đâu. Bất quá chính là hai cái yêu nhau người, đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử thôi, lại làm phiền ai. A dao nhẹ nhàng ở lưu lôi vũ mu bàn tay thượng thuận thuận. Nàng đã nhận ra lưu lôi vũ trong lòng bất mãn. Ngày hôm qua nàng cũng là như thế này trải qua quá, ngay từ đầu đều là giống nhau phẫn nộ không căm lòng, nhưng cuối cùng nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng vô lực đi thay đổi người khác ý tưởng, nhưng người khác cũng không thể thay đổi nàng ý nguyện. Nàng thích lưu lôi vũ, gả cho lưu lôi vũ, cùng nàng bạc đầu không rời, đây là nàng mong muốn. Hiện giờ nàng sát sát thật thật đứng ở lưu lôi vũ bên người, chẳng sợ con đường phía trước có lại nhiều mưa gió, nàng cũng căm nguyện. Dương thị quay đầu lại nhìn nhìn lưu lôi vũ, chính là không thoải mái. Ta không có việc gì, nương. Lưu lôi vũ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng vội vàng hỏi, A Giao ngươi là như thế nào từ linh ngọc trong không gian ra tới. Ngươi nhưng có thấy tiên tử phi lá. Ta hôn mê phía trước trộm trong tay. Thấy, A Giao gật đầu, ngươi có thể hoán lại đây, còn tất cả đều là ít nhiều phi lá. Lúc ấy nương mang theo ngươi từ trong cung khi trở về. ngươi đã không có hô hấp ta cũng không biết sao lại thế này liền trực tiếp bị linh ngọc không gian mất ra tới sau lại ta đem ngươi trong lòng bàn tay phiến lá phóng tới ngươi ngược chỗ phiến lá liền hóa thành một giọt giọt nước thấm vào ngươi trong thân thể ngươi mới lại có hô hấp kia ta đây cha đâu dương thị trả lời nàng hắn cũng không có việc gì ngươi không cần lo lắng về phiến lá cùng béo viên sự tình a giao ở lưu lôi vũ hôn mê trong lúc cùng dương thị cũng đại khái nói một lần Nghe nói kia phiến lá có thể cứu mạng, là Dương Thị quyết định cấp lưu lôi vũ dùng. Linh Ngọc không gian vốn chính là lưu lôi vũ cơ duyên. Lại nói, ngay lúc đó tình huống rõ ràng là lưu lôi vũ càng nguy cấp, mà lưu đại chủ ăn vào độc yên giải dược lúc sau, còn không đến mức lập tức liền có sinh mệnh nguy hiểm. Dương Thị không nghĩ làm lưu lôi vũ lo lắng, cũng không nghĩ làm A Giao khó xử, liền chính mình lại cường điệu một hồi, là ta làm chủ cho ngươi dùng kia phiến lá. Cha ngươi hắn phục giải dược đã hảo, ngươi trở về là có thể nhìn thấy hắn. Lưu lôi vũ nhìn Dương Thị đôi mắt, minh bạch Dương Thị ý tứ. Nàng đem trong lòng những cái đó chưa xuất khẩu nói toàn đè ép đi xuống, chỉ lộ ra một cái ngoan ngoan gương mặt tươi cười tới, cảm ơn nương, cảm ơn A Giao. Lưu lôi vũ nhìn đứng ở chính mình bên cạnh hai người, một cái là mẫu thân, một cái là nàng ái nhân. Các nàng đều ở bên nhau, các nàng đều duy trì nàng. Nàng còn có cái gì tư cách mềm yếu đâu. con không phải là thị chúng, Còn không phải là bị người xem. Nàng đương đường chính chính là người, lại chưa từng gà gãy cẩu trộm lại chưa từng nam trộm nữ sướng, thật đúng là liền không thẹn với lương tâm. Dương thị nhìn đến lưu lôi vũ nhìn á dao ánh mắt, nàng trong mắt một mảnh vui mừng. Nàng chỉ nghĩ muốn hai đứa nhỏ quá đến hảo. Quanh mình nhàn ngôn toái ngữ không ngừng, nhưng Dương thị vẻ mặt thanh thản. Nàng ngâng lên tay tới chỉ vào nơi xa chân trời, làm lưu lôi vũ cùng A Giao xem, hôm nay thời tiết không tồi, này cửa chợ vị trí tuyệt hảo, các ngươi nhìn thấy mặt đông kia tỏa thắt cao. Đó là trong kinh nổi tiếng nhất tĩnh An Chùa. Nàng cấp A Giao cùng lưu lôi vũ nói lên trong kinh cảnh điểm, kia dương dương tự đắc thần thái, phảng phất quanh mình nhàn ngôn thoái ngữ căn bản là truyền không tiến nàng lỗ thai giống nhau. Mà cách đó không xa trong hoàng thanh đầu, hôm nay trong triều đình. Cũng là phá lệ náo nhiệt Triệu hoàng đế cố ý làm cho cả triều văn võ mặt Đem lưu lôi vũ sự tình lấy ra tới nói Hắn còn cố ý mơ hồ dương thị thân phận Đem dương ra dưỡng nữ Mẹ đẻ cùng tiền triều hôn quân Có tình một đoạn này lời nói hàng hồ Những lời này rơi xuống người có tâm lô thai Liền dương khải đều cảm thấy Dương thị rõ ràng chính là tiền triều công chua kia lưu lôi vũ Chính là tiền triều huyết mạch Triệu hoàng đế muốn chính là như vậy hiểu lầm Hắn sở dĩ để lại lưu lôi vũ thánh mạng, vốn chính là vì cố ý làm như vậy, mới hảo đánh những cái đó không an phận người bảo thủ nhóm mặt. Người bảo thủ nhóm không phải luôn miệng nói, chỉ có tiền chiều huyết mạch mới là thiên đạo chính thống sao. Vậy cấp này đó người bảo thủ nhóm nhìn xem, cái gọi là thiên đạo chính thống, rốt cuộc làm ra chuyện gì? Vẫn là hắn triệu mẫu người thiên mệnh sở về A. Triệu hoàng đế trong lòng này khẩu nhịn mười mấy năm ác khí rốt cuộc thống khoái phun ra. Hắn thật sự là rất cao hứng. Cùng ngày ban đêm, triệu hoàng đế thói quen tính đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, hắn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ cảm thấy trong điện mùi huân hương phá lệ nùng liệt chút. Này huân hương là hắn dùng quán, dùng mười mấy năm, điều hương dùng cũng không phải cái gì quý báu hương liệu, đều là thường thấy chủng loại. Triệu hoàng đế trong lòng cũng kỳ quái, như thế nào còn sẽ có lưu lôi vũ người như vậy, đối thường thấy hương liệu còn sẽ dị ứng. Hắn cảm thấy có chút khát nước, liền kêu người muốn thủy. Nhưng mà một chương miệng, hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng phát không ra thanh âm. Thử lại động động tay chân khi, mới phát hiện, hắn thế nhưng cũng không thể động. Triệu hoàng đế lúc này mới ý thức được, này hương có vấn đề. Nhất định là hương chung thêm một ít hiếm thấy đồ vật, mới có thể làm lưu lôi vũ dị ứng. Này hương có độc. Nhưng mà, hắn minh bạch quá muộn. Hấp hối hết sức. triệu hoàng đế đôi mắt đã mở hắn mơ hồ thấy thế nhưng là hiến quốc hầu dương khải mặt vô biểu tình đến gần hắn trước giường là ngươi triệu hoàng đế không dám tin tưởng trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn đáng tiếc hắn chú định chỉ có thể mang theo này nghi vấn chết không nhắm mắt rạng sáng thời gian trong hoàng thành truyền ra chuông tang than khóc triệu hoàng đế băng hà chờ tới rồi hừng đông lúc sau này nam chiếu quốc thế nhưng bình tĩnh thay đổi thiên Triệu hoàng đế tuy rằng tại vị mười mấy năm, nhưng đằng trước sinh đều là công chúa, trưởng tử con thứ cũng chưa lập trụ, lớn nhất nhi tử cũng mới năm sáu tuổi. Hiến quốc hầu Dương Khải lắc mình biến hóa, thành giáng quốc, nâng đỡ năm sáu tuổi tiểu hoàng đế đăng cơ. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ thể nhược, căn bản thiếu niên không hiểu chuyện. nay thiên hạ, thế nhưng cuối cùng lọt vào Dương Khải trong tay. Lưu lôi vũ thị chúng chi hình, ngày thứ ba đã bị ngừng. Dương Khải tự mình cùng Dương Thị cùng Lưu Lôi Vũ thấy một mặt. Hắn là cái có gia tâm, Giang Quốc tất nhiên không phải hắn cuối cùng vị trí. Triệu Hoàng đế cốt nhục, chú định sẽ không có cơ hội bình an lớn lên. Mà Dương Thị cùng Lưu Lôi Vũ, làm tiền triều huyết mạch, Dương Khải nguyên bản tính toán cùng Triệu Hoàng đế giống nhau, cũng là tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Lưu Lôi Vũ lấy nữ nhi thần cưới cái nữ tử, như thế một cơ hội. Lưu Lôi Vũ cùng Dương Khải bảo đảm, mặc kệ nàng rốt cuộc là ai huyết mạch, nàng cả đời này đều sẽ không cùng nam tử thành hôn, nàng trong thân thể huyết mạch sẽ không di chuyển đi xuống. Dương Khải tin, hắn đương trường thưởng Lưu Lôi vũ một cái phong hảo, tiểu thư còn thưởng A Giao một cái cám mệnh. rõ ràng triệu hoàng đế tân tang quốc tang trong lúc cấm hết thể hôn tang gả cưới, cố tình Dương Khải phải đối làm, hắn tìm cái lấy cớ chỉ nói cùng ngày hắn đi Tĩnh Sơn tiếp đi Dương Thị ngày đó. Là lưu lôi vũ cùng A Giao đại hôn ngày lành, bị hắn cấp rào hợp. Với lý, hắn nên bồi thường lưu lôi vũ, với tình, hắn còn chịu quá lưu lôi vũ kêu hắn một tiếng cứu cứu đâu. Lưu lôi vũ vô pháp cự tuyệt. Vì thế, ở Dương Khải xử lý dưới, lưu lôi vũ cùng A Giao ở kinh thành lại thành một lần hôn. Kia thật đúng là cái sốt ruột vô cùng hôn lễ, tham dự mọi người lưu lôi vũ cùng A Giao đều không quen biết, nàng hai tựa như hai chỉ rối gô dần dây. Bị đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Mãn kinh thành người cơ hồ đều tới vây xem trận này nữ tử cùng nữ tử thành hôn hiếm lạ sự. Lưu lôi vũ cùng A Giao bị người vây xem suốt một ngày, nhưng cuối cùng vào đêm khi, Dương Khải rốt cuộc bông tha nàng hai, phái người đem nàng hai lặng lẽ đưa về lưu đại trụ sở trụ thành Bắc Tiểu Viện bên trong. Nghe nói cùng ngày ban đêm, Phàm là bị mời lại không có tham dự buổi hôn lễ này người, cũng chưa có thể nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Bất quá. Những việc này liền cùng Lưu Lôi Vũ cùng Á Giao không quan hệ. Kia lúc sau, Lưu Lôi Vũ cùng Á Giao lại ở Kinh Thành ở non nửa tháng. Lưu Đại Trụ thân thể một ngày so với một ngày không tốt, hắn nước láng giềng vị kia muội mội sau lại cũng đã trở lại, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ngày đêm canh giữ ở Lưu Đại Trụ mép giường chăm sóc. Rốt cuộc, Lưu Đại Trụ mất trí nhớ suốt 10 năm, vị kia mội mội ở hắn sinh mệnh chiếm cứ 10 năm thời gian. thậm chí so với hắn cùng Dương Thị ở bên nhau năm đầu còn muốn trưởng chút, Lưu Đại Chủ tuy rằng không có cưới nàng, nhưng vẫn cùng nàng huynh muội tương xứng, muốn hoàn toàn đuổi muội muội đi, Lưu Đại Chủ làm không được. Dương Thị rộng rãi thực, nàng trực tiếp cấp Lưu Đại Chủ viết hòa ly thư, nhưng mà Lưu Đại Chủ cuối cùng không có thể ở hòa ly thư thượng ấn xuống dấu tay, hắn ở ngày thứ mười ban đêm, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, Lưu Lôi Vũ làm Lưu Đại Chủ nữ nhi, vì phụ thân xong xuôi phía sau sự. vị kia muội muội ở nước láng giềng lao phụ thân đã qua đời mất đi lưu đại trụ nàng tại đây trên đời liền không nơi nương tựa không còn có thân nhân dương thị ở nữ nhân không ngừng nghỉ nước mắt bên trong không lời gì để nói vì thế đương lưu lôi vũ mang theo a giao cùng dương thị phản hồi tĩnh sơn thời điểm các nàng trên xe ngựa nhiều một người dương thị đối lưu lôi vũ nói dù sao tĩnh sơn địa phương đại chỉ có ngưu quế hoa một người sự tình trong nhà đều cố bất quá tới Thêm một cái nhân thủ sai xử cũng không tồi. Nhưng mà Lưu Lôi Vũ cùng A Giao đều biết, Dương Thị bất quá là miệng giao găm tâm đậu hủ. Nàng lúc trước liền đối với Lưu Hương Nguyệt đều sẽ mềm lòng đâu. Từ Tĩnh Sơn tới Kinh Thành dọc theo đường đi, Dương Thị bị Dương Khải mang theo ngày đêm kiêm trình. Lưu Lôi Vũ cùng A Giao ở phía sau liều mạng khổ truy, mọi người đều lên đường đuổi đến khổ không nói nổi. Lúc này Phản Hương, rõ ràng đồng dạng vẫn là mã bất đỉnh để tranh thủ thời gian lên đường. Không biết vì cái gì, ai cũng không cảm giác được mỏi mệnh. Lưu lôi vũ cùng A giao hai người như cũ là thay phiên nghỉ ngơi đánh xe, ngẫu nhiên đi ngang qua đại thành Trấn khi, mới có thể vòng vào thành đi bổ sung điểm nhi lương khô đồ ăn nước uống. Như vậy cao cường độ ngày đêm không ngừng, liền đánh xe con ngựa đều ăn không tiêu. Cố tình trên xe mỗi người trên mặt, nhưng vẫn đều thần thái sáng láng. Càng la tới gần Mỹ nhân lĩnh, lưu lôi vũ cả ngày cơ hồ liền không khép miệng được. gần Gần, là ra gần nha. Phần 103 Chương 103 Một ngày này, như cũ là lưu lôi vũ đánh xe, A Giao ngồi ở nàng bên cạnh, cùng nàng nói nói nhàn thoại giải giải bờn Đêm qua là dương thị gấp đêm, lúc này nàng vốn dĩ nên ở trong xe nghỉ ngơi ngủ bù, lại đột nhiên mở cửa xe chui ra tới. đang trước có phải hay không mau đến phong thành? Đúng vậy. Lưu lôi vũ lên tiếng. A Giao quay đầu đi. Cười khanh khách hỏi, nương, có phải hay không chúng ta đánh thức ngươi? Dương thị xua xua tay, nàng đem xe ngửa cửa xe hờ khép, chính mình hướng ra ngoài ngồi ngăn chở phong không hướng trong xe thổi, không đâu, là ta ngủ không được. Trong xe đào nương chở mình, nàng ngủ đến không quá yên ổn, có một chút động tĩnh cơ hồ liền phải tỉnh lại. Dương thị nói chuyện khi đẻ thấp thanh âm, đêm qua ta nói muốn gắp đêm, kết quả nửa đêm trước liền không cẩn thận ngủ rồi, đào nương một mình thủ hơn phân nửa đêm. cũng không kêu ta, cho nên ta lúc này không có buồn ngủ. Nàng nói lại nhìn đào nương liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được cùng lưu lôi vũ cảm thán, đây cũng là cái người đáng thương. Đào nương chính là lưu đại trụ ở nước láng giềng nhận mội muội, nàng hiện giờ 28 tuổi, luận tuổi đào không tính đại, nhưng vi nhân tính cách mềm yếu không có gì tính tình, cũng không có gì chủ kiến. Khởi điểm lưu lôi vũ các nàng vừa xuất phát về nhà khi, đào nương cơ hồ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt đám chìm ở lưu đại trụ mất bi thương bên trong vô pháp tự kềm chế nàng khóc thành như vậy lưu lôi vũ khởi điểm cũng đi theo khóc vài lần nhưng sau lại lưu lôi vũ thật sự không có như vậy nhiều nước mắt bồi dương thị càng là nhìn không được mười mấy năm trước lưu lôi vũ sinh ra là lúc nàng nghe nói lưu đại trụ không có độc thân một người đã phải tìm mọi cách lôi kéo lưu lôi vũ lớn lên còn muốn ở song Phong Sơn tìm kiếm lưu đại trụ sát chết khi, đều chưa từng chạy qua như vậy nhiều nước mắt. Càng đừng nói, lưu đại trụ cùng đào nương, trừ bỏ huynh muội tương xứng, cũng không có mặt khác tư tình. Đào nương tuổi này, chính là một lần nữa tìm người tốt gả cho, cũng là tới kịp. Khởi điểm dương thị còn chịu đựng đào nương, nhưng đào nương càng khóc càng không ra gì, một đôi mắt mỗi ngày sưng giống lạng quả đào, còn như vậy đi xuống chỉ sợ muốn khóc mù. Dương Thị thật sự là nhìn không được, dứt khoát đem Đào Nương hù dọa một hồi, nói lại nghe thấy nàng khóc, liền đem nàng từ trên xe ngựa ném xuống. Đào Nương nhát gan, nàng đi theo Lưu Lôi vũ các nàng, ít nhất mọi người đều là nữ tử, lại xem như quen biết, nếu thật là bị ném ở nửa đường, Dị quốc tha hương không nơi nương tựa, kia không phải tương đương trực tiếp muốn nàng mệnh. Cùng ngày Đào Nương liền cấp sợ tới mức ngừng tiếng khóc. Sau lại Dương Thị vẫn luôn lôi kéo Đào Nương cùng nàng một đạo. Đến phiên dương thị đánh xe khi, khiến cho đào nương tiếp khách, đến phiên dương thị gác đêm khi, đào nương cũng đến đi theo. chậm rãi ngao một đường lại đây, đào nương đã sẽ không lại nhắc tới khởi lưu đại trụ liền nước mắt rơi như mưa, trên mặt cũng dần dần có tươi cười. A Dao lặng lẽ lôi kéo lưu lôi vũ cảm khái quá vài lần, khen dương thị tâm địa thật là hảo. Kỳ thật lưu lôi vũ cũng trộm hỏi qua dương thị, vì cái gì phải đối đào nương như vậy để bụng đâu, không hận nàng sao. Vì nàng Dương thị mới có thể cấp Lưu đại trụ viết hòa ly thư. Dương thị khắc cũng chưa nói cái gì, chỉ nói, người tồn tại không thẹn với lương tâm là được. Nàng từng yêu Lưu đại trụ, mới có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn tới Song Phong thôn, vì hắn sinh nhi dục nữ, vì tìm hắn ở Song Phong Sơn ẩn cư nhiều năm. Lưu đại trụ cũng từng yêu nàng, nàng là có thể khẳng định. Nhưng Lưu đại trụ mất trí nhớ suốt mười mấy năm, ở kia đoạn tạo hóa trêu người năm tháng, hắn không phải Lưu đại trụ. Mà là đảo nương ca ca. Nếu lưu đại trụ thật sự bởi vì một sớm khôi phục ký ức, liền trở lại dương thị bên người, mà đem đảo nương không quan tâm một chân đá văng ra, kia dương thị mới thật sự muốn xem thường hắn. Nhưng hắn không có, hắn gánh vác. Dương thị không hận lưu đại trụ, nhưng nàng cũng vô pháp tha thứ lưu đại trụ. Mà đào nương là vô tội. Cho nên dương thị cấp lưu đại trụ viết hòa ly thư, nàng hoàn toàn buông xuống. Nàng sợ ai cái kia lưu đại trụ. mười mấy năm trước liền truy nhai đã chết nàng nên lưu nước mắt nên thương tâm mười mấy năm trước liền trải qua qua đối nàng tới nói đào nương bất quá chính là cái không nhà để về đáng thương nữ tử dương thị tay có thừa lực liền thu lưu nàng sợ nàng đã chết mới chiếu cố nàng không hơn lưu lôi vũ cùng a giao liếc nhau ai cũng không nghĩ vạch trần dương thị bất quá chính là mềm lòng nàng hai cười trộm không nói lời nào dương thị xem nàng hai cười tặc hề hề Nàng mới không đuổi theo hỏi, cô ý đem để tài kéo ra, chúng ta lên đường kịp, dọc theo đường đi cũng chưa tới kịp hảo hảo đi dạo nhìn xem. Lưu lôi vũ các nàng lần này kinh thành hành trình, khởi điểm là Dương Khải gây ra một đống sự, phía sau lại vội vàng lưu đại trụ phía sau sự, vẫn luôn không có thể có một chút vui vẻ thời điểm. Dương Thị cảm thấy vạn phần thực xin lỗi hai đứa nhỏ, nàng hai vừa mới mới vừa thành hôn, liền gặp gỡ nhiều như vậy phá sự. Tục ngữ nói trăm dặm bất đồng phong, mười dặm bất đồng tụ. Phong thành là khoảng cách Mỹ nhân lĩnh gần nhất một tòa đại thành, qua phong thành lại đi hai ngày liền tiến vào Mỹ nhân lĩnh địa giới. Nhưng là ngươi đừng nhìn này ngắn ngủn hai ngày lộ trình, phong thành phong thổ A, cùng Mỹ nhân lĩnh cũng là đại đại bất đồng. Dương Thị đề nghị, dù sao chúng ta cũng sắp về đến nhà, không bằng liền đi trước phong thành bên trong nghỉ chân một chút. Cái này đề nghị đảo không ai có ý kiến, vì thế vào lúc ban đêm. các nàng xe ngựa liền đuổi vào phong thành cửa thành lưu lôi vũ ở trong thành tìm được một nhà lữ quán bốn người đầu cửa hàng ở lại kỳ thật mấy ngày này bốn người vội vàng lên đường dọc theo đường đi vẫn luôn đều tê ở một chiếc xe ngựa bên trong tê tê ai ai này tư vị thật sự không tính là không dễ chịu cho nên nếu ở trọ lưu lôi vũ xa hoa lập tức muốn bốn gian phòng một người một gian rộng mở ở buổi tối có thể nằm ở trên giường lớn tận tình giãn ra tay chân Dương Thị có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng đào nương một người một gian, Nay nàng nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng Lưu Lôi Vũ cùng A Giao rõ ràng là phu thê, như thế nào còn muốn tách ra trụ đâu. Dương Thị lặng lẽ tìm một cơ hội, tránh đi người đơn độc hỏi Lưu Lôi Vũ. Lưu Lôi Vũ có chút ngượng ngùng, ta tưởng cấp cha giữ đạo hiếu ba năm, hiếu kỳ bên trong nên kiêng rẻ. Dương Thị nghe xong cái này lý do, thật là dở khóc dở cười. ngươi khi còn nhỏ đã cho ngươi cha thủ quá hiếu này hiếu kỳ nhưng không có thủ hai lần a nghe thấy dương thị nói như vậy lưu lôi vũ cũng mắt tròn váng còn không phải sao dương thị cũng sớm tại lưu lôi vũ mới sinh ra khi đó liền vì lưu đại trụ thủ quá hiếu dương thị nhìn lưu lôi vũ kia ngượng ngùng sắc mặt nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ngươi nên sẽ không cùng a giao thành thân lâu như vậy vẫn luôn không có cùng phòng quá đi Lưu lôi vũ đầy mặt đỏ bừng túi đầu không nói lời nào. Thật đúng là bị Dương Thị nói trúng rồi. Lưu lôi vũ cùng A giao tân hôn ban đêm náo loạn biệt yếu, hai người trận tròn mắt chịu được một đêm. Sau lại liền vội vàng đuổi theo đuổi Dương Thị thượng kinh. Trong kinh thành những cái đó thiên, càng là không rảnh lo chuyện khác. Cũng không phải là vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Dương Thị đỡ chán có chút tự trách, này cũng trách không được người khác, nên quái nàng cái này đường đường không tốt. lúc trước lưu lôi vũ đại hôn phía trước nàng vốn nên dạy dỗ lưu lôi vũ đồ vật vẫn luôn kéo không giáo lưu lôi vũ đứa nhỏ này chỉ sợ còn đơn thuần cái gì đều sẽ không đâu hiện giờ dương thị là chỉ ngóng trông lưu lôi vũ cùng a giao hảo hảo sinh hoạt có một số việc cũng không hảo kéo vì thế nàng đem tâm một hành, nếu không nương cho người nói nói đừng đừng đừng lưu lôi vũ vừa thấy mẫu thân sắc mặt liền biết mẫu thân tưởng nói chính là cái gì nàng biết Cái gì đều biết ta. Các nàng xuất phát đường về phía trước có một hồi, nàng thu thập đồ vật thời điểm, không cẩn thận từ nàng siêm y trong bao quần áo, nhảy ra một quyển kỳ kỳ quái quái thư. Thật là kỳ kỳ quái quái thư. Lưu lôi vũ không cẩn thận mở ra nhìn vài tờ, đương trưởng cả người liền không hảo, miệng khô lưới khô tim đập như sấm, thật sự là khó chịu khẩn. Kia thư không phải nàng, bất quá nàng siêm y tay nải vẫn luôn chỉ có A Giao giúp nàng thu thập. Nghĩ đến thư chỉ có thể là A Giao. Lưu lôi vũ có vải thiên cũng chưa dám xem A Giao đôi mắt đâu. Dương thị nhìn lưu lôi vũ né tránh ánh mắt, nàng vẫn có chút không yên tâm, nói như vậy người sẽ. Lưu lôi vũ ấp đúng không dám trả lời. Nhưng mà dương thị một hai phải truy vấn, rốt cuộc có thể hay không. Lưu lôi vũ xấu hổ và giận dữ cơ hồ muốn khóc, cái này làm nàng như thế nào trả lời A. Hai mẹ con bọn họ chính vì này có thể hay không vấn đề lôi kéo thời điểm. Vừa lúc A dao lại đây, tiêu nàng hai ăn cơm, nương, dông tố, nên ăn cơm, các ngươi nói cái gì có thể hay không đâu. hoàng mất lưu lôi vũ bất chấp tất cả, nhắm mắt lại hô to một tiếng, sẽ, sẽ, ta sẽ. A dao hoảng sợ, dông tố ngươi làm gì? Dương thị nở nụ cười, nàng lôi kéo A dao xoay người liền đi, đi đi đi. Ăn cơm phía trước ngươi trước bồi nương đi lui phòng, dông tố đứa nhỏ này không đương ra không biết tuổi gạo quý, cư nhiên lập tức muốn bốn gian phòng, không phải lãng phí tiền sao. Nghe ta, hai gian là đủ rồi, ngươi cùng dông tố trụ một gian, ta cùng đào nương trụ một gian. A Giao vừa nghe, chạy nhanh khuyên đủ, nương, tiền đủ dùng, ta nơi này còn có tiền đâu. Đứa nhỏ gốc dương thị giận nàng, ngươi tiền liền chính mình thu hảo. đó là ngươi vốn riêng chính mình lưu trữ là được mặc kệ thế nào a dao cũng không bẻ quá dương thị phòng vẫn là bị lui rất hai gian bốn người ở lữ quán no no ăn một đốn liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi trong phòng có thau tắm có thể phao tám điếm tiểu nhị tặng nước cấm tới a dao liền thúc giục lưu lôi vũ vẫn là tắm một cái đi giải giải lao tẩy tẩy phong trần người cũng khoan khoái chút nay vốn chính là hết sức bình thường sự tình lên đường người phao cái nước cấm tám không biết nhiều thích ý ai biết a dao như vậy vừa nói lưu lôi vũ thế nhưng đương trường nhảy dựng lên nàng nguyên bản đứng ở bên cạnh bàn này nhảy dựng đem trên bàn chậu nước chạm vào phiên tràn đầy một chậu nước toàn tưới ở trên người nàng vạn hạnh là nước lạnh nếu là nước cấm thế nào cũng phải đem người năng hỏng rồi a dao lại tức lại cười ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy a lúc kinh lúc giống hào đi Cái này xem ý to nước, không tắm rửa cũng đến giặt sạch. Nàng nói liền phải đi lên giúp lưu lôi vũ thay cho quần áo ướt. Lưu lôi vũ hoảng thành con thỏ giống nhau, nàng đôi tay gắt gao ôm ở trước ngực, cả người liều mạng sau này trốn, không muốn không muốn, đừng tới đây. Nàng kia trạng thái, nhìn nhưng thật sự là kỳ quái à, dường như a dao là cái hái hoa đạo tặc, muốn đem nàng cấp thế nào giống nhau. a dao cười không được, cả người ôm bụng cười con eo, ta liền tới ta liền tới. Nàng chính là nhào qua đi bắt được lưu lôi vũ, thật sự làm ra cái đồ háo sắc bộ dáng, chu lên miệng muốn âu yếm. Hai người ôm làm một đoàn cười đùa, lưu lôi vũ ướt đấm xiêm y đi ở, ở trên người, đem nữ nhi ra mềm mại thân hình toàn bộ phát họa ra tới. Từ thượng một hồi, A dao trêu đùa lưu lôi vũ lớn lên, đến bây giờ, lại qua hai tháng công phu. Lưu lôi vũ càng thêm không giống nhau. Cứ như vậy nhào nháo, hai người ánh mắt dần dần đều biến sắc. A Giao hô hấp thô nặng vài phần, nàng cứng đờ đem chính mình ánh mắt từ lưu lôi vũ trước ngực phập phòng chỗ rời đi, cả người cũng sau này lui một bước, người, ngươi tắm rửa đi, ta trước đi ra ngoài chờ. Ai ngờ, nàng thế nhưng không đi thoát, lưu lôi vũ giữ nàng lại tay. Làm sao vậy? A Dao xả lên khỏe miệng, nỗ lực cười cười, không cho ta đi, ta cần phải biến thành hái hoa tặc Nga. Lưu lôi vũ đỏ mặt không nói lời nào. Chỉ là lôi kéo A dao tay không chỉ có không đông ra, còn hướng chính mình bên người mang theo mang. A Giao ngây người. Nàng cứ như vậy bị lưu lôi vũ kéo vào trong lòng ngực, gắt gao vòng ở một mảnh mềm mại chi gian. A Giao vẫn cứ có chút không thể tin được. Thẳng đến lưu lôi vũ nhẹ nhàng hôn lên nàng lỗ thai, ta không cần giữ đạo hiếu. Không cần giữ đạo hiếu. A Giao hỏi lại một hồi. Lưu lôi vũ vốn là không phải cái gì lớn mật người. Nàng có thể cố ý dũng khí chủ động hôn A Giao, còn nói ra nói vậy tới, cũng đã đem nàng sở hữu can đảm tất cả đều dùng hết. Quả nhiên, mặt nàng chôn ở A Giao trên vai, hơn nửa ngày đều không có lại phát ra một tia thanh âm. A Giao ôm nàng, trong lòng thật là thiên nhân giao chiến. Giai nhân chủ động nhào vào trong ngực, nàng chẳng lẽ là cái gì liễu hạ huệ sao? Phải biết rằng nàng chính là kỳ kỳ quái quái thư người sở hữu A. Trời biết nàng mỗi ngày thủ lưu lôi vũ cùng ăn cùng ở, lại bởi vì ở dương thị mí mắt phía dưới, lại cố kỵ lưu lôi vũ muốn giữ đạo hiếu, liền ôm ấp hôn hít đều không thể, nàng nhận đến có bao nhiêu vất vả. Nhưng mà, cố tình nàng còn phải tiếp tục nhịn xuống đi. Ngươi tưởng cái gì nột, nơi này chính là khách điếm, khách điếm. A giao vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, nàng một tay chống nạnh, giả vờ tức giận điểm điểm lưu lôi vũ chán, ngươi cho ta ngoan ngoan tắm xong ngủ đi. ngày mai chúng ta còn muốn lên đường chờ đến a giao từ tắm trong phòng đi ra ngoài đóng cửa cho kỹ làm lưu lôi vũ an tâm tắm rửa sau nàng một người đứng ở tắm ngoài cửa phòng trên mặt kia tiếc nuối hối hận biểu tình a thật là đau lòng đến không cách nào hình dung mà tắm trong phòng đầu lưu lôi vũ một đầu đem chính mình hoàn toàn chầm tới rồi thao tắm, chỉ còn lại có tản ra tóc dài phiêu tán ở trên mặt nước nàng nghẹn một hơi nghẹn đến mức đầu váng mắt hoa đều không nghĩ ra tới Nào có mặt ra tới A, buồn chết chính mình tính. Lưu lôi vũ căn bản không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào tẩy sông tám, lại lại như thế nào trở lại trong ổ chăn nằm xuống. Không chờ bao lâu, A dao cũng rửa mặt hảo, đi vào trên giường nằm. Nàng hai quy quy củ củ một người một cái ổ chăn, thẳng tắp ngủ ngon, A dao còn khách khách khí khí cùng Lưu lôi vũ nói ngủ ngon lúc sau, mới tắt đèn. Trong bóng đêm, Lưu lôi vũ vẫn luôn nhìn A dao phương hướng. Nàng biết Á Giao tư thế ngủ không tốt, một khi ngủ rồi, liền sẽ hoàn toàn dính vào trên người mình. Nhưng mà chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, Á Giao vẫn luôn quy quy củ củ nằm. Lưu lôi vũ là thất vọng ngủ rồi. Nàng làm giấc Ngộng Trong ngộng nàng tiến vào Linh Ngọc trong không gian đầu. Trong không gian im ắng, béo viên không ở, mây mù phía trên tiểu trồi non cũng đã không có. Hết thể phảng phất về tới năm trước nàng hai bị nhốt ở trong sơn cốc thời điểm. Lưu lôi vũ ở Linh Điền Biên đứng một hồi, đột nhiên cảm thấy ngực có điểm lạnh. Nàng túi đầu vừa thấy, kia phiến cứu nàng mệnh lá con phiến, không biết khi nào lặng lẽ từ nàng trong thân thể bay ra tới. Phiến lá vòng quanh lưu lôi vũ bay một vòng, lưu lôi vũ đột nhiên liền ở phiến lá thượng thấy được béo viên mặt. Cha, như thế nào chỉ có ngươi một người, á giao mẫu thân đâu. Lưu lôi vũ vừa mừng vừa sợ, tiên tử tiên tử, nguyên lai ngươi còn ở. Hừ. Nhân gia không còn nữa. Phiến lá thượng huyện hóa ra tới béo viên chu lên miệng hướng về phía lưu lôi vũ phát giận. Nhân gia đem chính mình chia làm hai nửa. Một nửa ở ngươi nơi này. Một nửa ở á giao mẫu thân nơi đó. Hợp không đứng dậy. Lưu lôi vũ mắt tròn váng. Một nửa kia có phải hay không cái kia sáng lên quang đoàn. Kia làm sao bây giờ? Phiến lá béo viên còn không có tới nhớ do nói chuyện. Phiến lá lại phanh một tiếng vỡ vụn mở ra. Hóa thành một sợi khói nhẹ. Lưu lôi vũ sợ hãi, nàng vội vàng nhào qua đi, nhưng mà nàng lại nhào vào một người trong lòng ngực. Khói nhẹ một tán, lưu lôi vũ mới thấy, nàng ôm người đúng là A dao Lưu lôi vũ khóc lóc hỏi nàng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A dao đau lòng hôn nàng đôi mắt, đừng khóc. Tiên tử nói qua, nó sẽ biến thành con của chúng ta trở về. Trong ngộng lưu lôi vũ biết đây là ngộng cho nên nàng vô cùng lớn mật, ôm A dao lại lần nữa cầu hái. chúng ta viên phòng đi trong ngộng a dao cũng phá lệ dễ nói chuyện nàng đỏ mặt ngượng ngùng gật gật đầu vì thế nguyên bản giống tuyết linh ngọc trong không gian đột nhiên xuất hiện treo hồng màn giường lưu lôi vũ lôi kéo a dao vào hồng màn nàng lợi hại cực kỳ đem a dao khi dễ một lần lại một lần một đêm đại triển thần uy lưu lôi vũ ngày hôm sau quả nhiên khởi chậm nàng vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới bị a dao diêu tỉnh Đỉnh ngông lung mắt buồn ngủ lung tung rửa mặt tan cơm sáng, lại bị kéo lên phố chọn mua. Hai ta vào tranh kinh thành, ngươi chẳng lẽ tưởng liền như vậy mặt mà sám mày cho trở về. Dù sao hiện giờ ngươi nữ nhi thần cũng bị chiêu cáo thiên hạ, dứt khoát từ nay về sau ngươi liền đổi về nữ trang đi. A dao lôi kéo lưu lôi vũ đi dạo ban ngày trang phục cửa hàng, một hơi mua vài bộ váy áo. Trang phục cửa hàng quần áo kích cỡ thượng hơi có chút không hợp thần. Trưa hôm đó A-Giao lại cấp đẩy nhanh tốc độ sửa lại sửa. Phung đến thượng thân kích cỡ khi, A-Giao chi kỷ cấp lưu lôi vũ phóng khoáng chút, ta xem ngươi vẫn luôn ở trường thân thể, cho ngươi lưu nửa chỉ khoan đi. Thật chặt ăn mặc không thoải mái. Lưu lôi vũ còn không có tới kịp nói chuyện, A-Giao chính mình lại cười lắc đầu, không đúng, nửa chỉ sợ là không đủ, vẫn là nhiều phóng một lóng tay đi. Chúng ta dông tối nhìn chính là có tiềm lực. Đầy mặt đỏ bừng lưu lôi vũ lại thẹn lại bực, vẫn là trong mộng A giao nhuyễn manh nghe lời A. Nàng làm như thế nào liền như thế nào đâu. Dương thị cũng ở phong thành mua không ít đồ vật, an xuyên dùng cái gì đều có, cấp tính sơn mọi người lễ vật cũng chọn mua không ít. Chờ đến xe ngựa bị tắc đến tràn đầy, liền trên nóc xe đều trói lại vài cái đại tay nải lúc sau, lưu lôi vũ đoàn người rốt cuộc lại lại lần nữa bước lên về nhà lữ đồ. Lần này, các nàng trên đường không hề dừng lại. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trở về Tinh Sơn. Rời đi ra hai cái tháng sau, Tinh Sơn tốt nhất tựa không có gì biến hóa. Chân núi hoang điền bị ngô thành ngô, vì huynh đệ hai người khai khẩn ra tới mấy chục mẫu, điền trung hạt thóc mọc khả quan. Giữa sân núi dược điền loại dược liệu, ông nội cũng xử lý thực không tồi. Lưu Lôi Vũ các nàng trở về nhà là lúc, đúng là trạng vạng mặt trời chiều ngã về tây, ông nội từ dược điền vội xong, một mình chậm gì gì hướng dưới chân núi đi. Hán liếc mắt một cái liền thấy trên đường núi xử tới xe ngựa. Ông quần cuốn đến lao cao, trên người dính bùn đất ngô thành từ ngoài ruộng chạy tới, thở hồn hển cấp ông nội báo tin, lao gia tử, các nàng đã trở lại. Tuy rằng lưu lôi vũ các nàng từ kinh thành trở về chỉ tốn một tháng công phu, đã không tính chậm. Nhưng kinh thành có chuyên môn lui tới hắc ung thành truyền tin dịch sử. trong kinh thành đã đổi mới hoàng đế tin tức nửa tháng trước liền đưa đến hắc cung thành liên quan tin tức này cùng nhau đưa về tới còn có lưu lôi vũ là cái nữ tử hơn nữa cùng a giao kết thành phu thê chiêu cáo thiên hạ sự tình ông nội mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi đem chính mình nốt ở trong phòng suốt một ngày một đêm cũng chưa ra tới gặp người nhưng sau lại hắn lại hết thể như thường mỗi ngày đủ loại dược phơi phơi nắng đảo cũng không giống như là có cái gì tâm sự bộ dáng Lúc này Ngô Thành xa xa thấy Lưu Lôi Vũ đã trở lại, hắn không yên lòng ông nội, mới chuyên môn tới đón một nên Nói chuyện công phu, Lưu Lôi Vũ xe ngựa liền xử vào tinh sơn. Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, động tác quá tiêu sái, hoàn toàn quên mất hiện giờ nàng xuyên chính là nữ trang. Nàng làn váy bị gió thổi phiên, vội không ngừng rỗi tay đi ấn. A dao chạy nhanh từ trong xe ngựa truy xuống dưới, giúp đỡ Lưu Lôi Vũ kéo váy. Dương Thị cười không được. nàng trước cùng ông nội chào hỏi chúng ta đã trở lại có như vậy trong nháy mắt ông nội sững sờ ở tại chỗ cả người cứng đờ căn bản không thể nhúc nhích nô thành vẫn luôn chú ý ông nội tình huống hắn lo lắng không được vừa muốn có điều động tác lại thấy ông nội chậm rãi cũng nở nụ cười lưu lôi vũ rốt cuộc sửa sang lại hảo siêm y diề nàng nắm a dao đi tới ông nội trước mặt ông nội chúng ta đã trở lại ông nội môi có điểm run rẩy trở về liền hảo Trở về liền hảo Hắn cũng là cười Thật tốt ta Đây là ra cảm giác Cùng ngày ban đêm Tĩnh Sơn so qua năm còn muốn náo nhiệt Như Quế Hoa thu xếp một bản hảo đồ ăn Vì lưu lôi vũ các nàng đón gió tẩy trần Đại gia vui sướng nói dỡn trẻ chén Liền đào nương cũng chậm rãi buông xuống câu nệ Khơi dậy như Quế Hoa tiểu nữ nhi Này hai tháng thời gian Tinh Sơn thượng hết thể đều hảo Ai cũng không có tới chọc quá sự Nô vị còn nói cái tin tức tốt, hán cha lão Ngô cũng đỏ mắt nổi lên tinh sơn thượng nhật tử, muốn hỏi một chút lưu lôi vũ, có thể hay không cử ra dọn lại đây. Lưu lôi vũ đương nhiên là vỗ tay hoang nền. Tĩnh sơn thượng hiện tại người vẫn là thiếu, càng nhiều càng náo nhiệt đâu. Đại gia vẫn luôn náo nhiệt đến sau nửa đêm, mới từng người tan về nhà. Lưu lôi vũ cùng A Giao về tới chủ viện vừa thấy, mới phát hiện như quế hoa cẩn thận cực kỳ. Chủ viện vẫn là nàng hai rời đi khi bộ dáng. Tân phòng cửa sổ thượng còn dán đỏ thấm hỉ tự, không hề mưa gió nhuộm dần bộ dáng. vừa thấy chính là ngưu quế hoa cần đổi quá. Trong phòng nến đỏ hồng trướng đều còn ở, liền rượu hợp cần bầu rượu chén rượu đều còn đặt lên bàn. Lưu lôi vũ cùng A dao nắm tay vào cửa phòng, thật giống như về tới động phòng hoa chúc đêm đó. Nàng hai lướt nhau, lẫn nhau đều nghe thấy được đối phương càng ngày càng kịch liệt tiếng tim đập. tự cho là đã là tay già đời lưu lôi vũ ỷ vào có trong ngộng kinh nghiệm khí phách một tay đem a dao kéo vào trong lòng ngực nương tử lúc này chúng ta tổng nên viên phòng đi a dao cười hỏi nàng nga như vậy gấp không chờ nổi hừ hừ lưu lôi vũ đắc ý nóng nảy tâm nói a dao ngươi không biết ta sớm đem ngươi như vậy như vậy quá không biết nhiều ít hồi a dao liền dựa tiến nàng trong lòng ngực tuy ý nàng ta cần ta cứ lấy Lưu Lôi Vũ đắc y đem a dao phóng ngã vào đầu giường, rối tay liền đi giải a dao xiêm y Một hồi, lại một hồi, một hồi lâu đi qua, Lưu Lôi Vũ bài trừ một đầu hãn, này như thế nào không giống nhau? Trong mộng rõ ràng rối tay một mạt liền toàn bộ biến mất xiêm y Cố tình lúc này Lưu Lôi Vũ liền một viên nút thắt cũng không giải được, này còn tính, nàng kia ngón tay cư nhiên còn càng thêm không nghe sai sử, cuối cùng thế nhưng run lên. a dao nhẫn cười nhẫn đến đau bụng cái gì không giống nhau cùng ta trong mộng không giống nhau a lưu lôi vũ cấp há hốc mồm trong mộng ta lập tức liền đem người cấp a dao nghe ra trọng điểm trong mộng người đem ta cấp ra sao lưu lôi vũ nói lộ miệng mặt trướng đến đỏ bừng ấp úng nói không được chính là chính là ở nàng trong tầm mắt a dao chính mình giải khai nút thắt một viên lại một viên quần áo từ a dao đầu vai tản ra Lộ ra một mảnh ngưng bạch như ngọc ra thì tới. Không hảo. Lưu lôi vũ đột nhiên rỗi tay đỡ cái chán. Này như thế nào cùng trong ngộng hoàn toàn không giống nhau. Trong ngộng nàng cũng nhìn đến quá á giao thân mình a Nơi nào, nơi nào có đẹp như vậy. Nàng, nàng căn bản không rời được mắt. Đêm dài từ từ. Được xưng có kinh nghiệm lưu lôi vũ trên thực tế phi thường không biết cố gắng. Nguyên lai nàng kia trong ngộng cái gọi là như vậy như vậy. bất quá chính là nàng lấy chính mình từ trước khô khốc dáng người vì khuôn mẫu giả tưởng ra tới một cái a dao ôm thân thân mà thôi trong hiện thực a dao eo thon chân dài mượt mà no đủ lưu lôi vũ liền một ngón tay cũng không dám ấn đi lên sợ hơi dùng một chút lực liền đem kia non mềm tuyết cơ cấp lộng phá cố tình a dao nhìn như láo luyện thực tế cũng bất quá chính là lý luận xuông thật tới rồi quan trọng thời điểm nàng so lưu lôi vũ cũng không sẽ đi nơi nào Bất quá nàng hai có rất nhiều thời gian. Một lần không thành công, vậy nhiều thí vài lần. Hai cài yêu nhau người, làm như vậy sung sướng sự tình, kỳ thật căn bản cũng không cần cái gì dạy dỗ. Vâng theo bản tâm, làm chính mình cùng ái nhân vui sướng, là đủ rồi. Nguyệt thăng nguyệt lạc, một đêm thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Phương Đông lộ ra một mặt nắng sớm là lúc, hai người mới kinh ngạc phát hiện đêm xuân khổ đoạn chân chính ý nghĩa. Lưu lôi vũ tử trong chăn chui ra đầu tới, nàng đầy người mồ hôi, tán loạn đầu tóc ướt dầm dề dính vào trên mặt. Nhiệt. Nàng nâng lên tay tới lau mồ hôi, chăn từ đầu vai chạy xuống, lộ ra trắng nón đầu vai từng đóa lạc mai giống nhau về đỏ. A dao xem ở trong mắt, nàng ánh mắt căng thẳng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đi lên, chọc đến lưu lôi vũ phát ra run thẳng trốn. Đau không? Lưu lôi vũ đỏ mặt lắc đầu, đau là không đau, chính là ngứa. So đau còn càng chịu không nổi. Ngủ đi. Nàng hàm hàm hồ hồ hướng A Dao xin tha, thiên đều sáng, ngủ một hồi đi. A Dao cười ứng, này một đêm lưu lôi vũ bị nàng lăn lộn nhưng thật sự là không nhẹ. Nàng chính mình cũng là giống nhau, đừng nhìn tinh thần sáng láng, kỳ thật tay chân đều bủn rủn không được. Ngủ đi. Nàng vô vô chính mình bên gối, ý bảo lưu lôi vũ tới gần chút. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Không bao lâu hai người hô hấp đều lâu dài mà bình tĩnh, nặng nghề ngủ rồi. Phần 105 linh 105 Vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, cũng không có người đến quấy rầy lưu lôi vũ cùng a dao, đánh thức nàng hai rời giường. Dương Thị vẫn luôn ở vội vàng xử lý nàng thiên viện, nàng không ở nhà trong khoảng thời gian này, như quế hoa đem trong nhà thu thập gọn gàng ngăn nắp, tòa nhà này trong ngoài lớn như vậy địa phương, một cây cỏ dại cũng nhìn không thấy. đều bị nàng quốc đến bằng thẳng nàng còn hỏi dương thị phu nhân ngài trụ trong viện địa phương lại đại lại rộng mở nếu không ta đem đất chống khai ra tới loại chút đồ ăn đi dương thị cười á khẩu không trả lời được nàng trong viện đầu nguyên bản tài chính là hoa non a chẳng qua hoa kỳ còn chưa tới đã bị ngưu quế hoa trở thành cỏ dại cấp toàn bộ thu thập bất quá này cũng không có biện pháp may mắn trong nhà còn có hoa loại vừa lúc bổ tài chút Đào nương bị Dương Thị an bài, trước cùng Ngưu Quế Hoa ở tại Cách Vách. Ngưu Quế Hoa cùng đào nương giống nhau là cái người mệnh khổ, nhưng Ngưu Quế Hoa tính tình muốn so đào nương kiên cường nhiều, nàng liên tiếp tăng hai lần trợ phu, lại bị con riêng một nhà đuổi ra khỏi nhà, đều còn có thể dựa vào chính mình đứng lên tới. Đào nương nghe Ngưu Quế Hoa nói thân thế lúc sau, cũng không biết nàng có thể hay không có điều xúc động, dù sao hôm nay buổi sáng Dương Thị đi xem nàng thời điểm. Đào nương đã ở giúp như quế hoa mang nữ nhi. Nàng ngày thường nhát gan không yêu cười, nhưng đậu hài tử thời điểm đảo có thể buông ra chút. Dương thị xem nàng kia bộ dáng, liền cố ý đậu nàng, ngươi nếu thích hài tử, chính mình gả chồng sinh một cái đi thôi. Đào nương là thực dễ dàng thật sự, nàng cho rằng Dương thị nói như vậy, là đương trường liền phải đem nàng tống cổ đi ra ngoài đâu, sợ tới mức nàng sắc mặt đều thay đổi. Dương thị ý định mài rũ nàng tính tình. Bởi vậy cố ý tiếp theo hù do nàng, vậy ngươi còn tưởng vẫn luôn ăn vạ ta nơi này. Ngươi là ta người nào nha, ta tướng công đều kêu ngươi đoạn, ta nên đánh giết ngươi mới là Không có, ta không có. Đào nương vốn dĩ muốn khóc, nước mắt đều tới rồi hút mắt, lại nhớ tới Dương Thị nói qua, nàng dám khóc liền đem nàng ném, ngạnh sinh xinh đem nước mắt lại nghẹn trở về. Dương Thị nhìn nàng kia bộ dáng tâm nói cũng đừng dùng một lần bức quá độc ác. Liên lược hạ lời nói tới làm nàng chính mình hảo hảo ngấm lại, xoay người đi rồi. Đào nương lo sợ bất an ôm hải tử đuổi theo đi, kỳ thật nàng đối với chính mình tình cảnh. Này một tháng đi theo Dương Thị hồi Tĩnh Sơn trên đường, nàng cũng nghĩ tới. Nàng nếu vào Dương Thị ra môn, tổng phải cho Dương Thị một công đạo. Dương Thị thấy nàng nghiêng ngả lào đảo đuổi theo ra tới, nhìn đều kinh hãi, đừng lại đem hải tử cấp quăng ngã, chạy nhanh dừng bước xoay người chờ nàng. Đào nương đứng ở dương thị trước mặt, ngập ngừng ngập ngừng, cố tình trong cổ họng chính là phát không ra thanh âm. Kỳ thật ta không nghĩ đoạt ngươi tướng công. Liên như vậy vô cùng đơn giản một câu, nàng chính là nói không nên lời. Nàng vốn chính là không có gì chủ kiến người, nàng cha muốn nàng gả cho lưu đại trụ, nàng lại không thể phản đối. Lưu đại trụ không chịu cưới nàng, nàng cũng không có gì biện pháp. Từ đầu đến cuối, nàng đều là nghe theo người khác can bài. Đến nỗi nàng chính mình có cái gì ý tưởng, đó là căn bản không có. Ở trong lòng nàng, vẫn luôn cho rằng nữ tử thân thế còn không phải là như vậy sao, như mưa đánh lục bình, nước chảy bèo trôi. Nhưng mà sau lại nàng gặp được Dương Thị, mới biết được, nguyên lai nữ tử cũng có thể quá đến không giống nhau. Chính là đào nương nàng chính mình biết, nàng không có Dương Thị một phân nửa phần bản lĩnh, dựa nàng chính mình là làm không được. Nhưng nàng chỉ cầu, Có thể kêu nàng lưu tại Dương Thị bên người đi, chẳng sợ giống như quế hoa giống nhau, bán mình cấp Dương Thị trong nhà cũng hảo. Đào nương không nói lời nào, Dương Thị cũng chỉ có thể thở dài. Đối với đào nương, Dương Thị lại không thể đơn giản thô bạo lấy nàng cùng như quế hoa giống nhau đãi ngộ, rốt cuộc nàng còn gọi lưu đại chủ ca ca. Chỉ có thể từ từ tới. Tính tính, ai, ta đi trồng hoa, ngươi mang theo hài tử, tới cấp ta đáp bắt tay đi. Nghe thấy Dương Thị nói như vậy, đào nương thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đều lộ ra một tia ý cười tới. Nàng cứ như vậy đi theo Dương Thị phía sau, Dương Thị bóng dáng dừng ở trên người nàng, không biết như thế nào, nàng thế nhưng đỏ mặt. Mau đến chưa thời gian, A Giao trước tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền thấy được lưu lôi vũ ngủ đỏ bừng ngủ nhan, còn không có tới kịp có cái gì động tác, lưu lôi vũ liền ở nàng nhìn chăm chú chung, cũng mở mắt. Đã trải qua đêm qua, lúc này hai người nơi nào chịu được một tình một chút trêu trọng, chẳng qua ánh mắt một cái va chạm, A Giao hận không thể đường trường hóa thân thành sói, lại đem lưu lôi vũ ăn cái trên dưới một trăm biến. Lưu lôi vũ lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà trong chăn đầu, A Giao tay chân đều treo ở lưu lôi vũ trên người, nàng tư thế ngủ luôn luôn như vậy bá đạo. Cảm giác được lưu lôi vũ động tác, A Giao tay chân vừa thu lại, lập tức đem nàng khóa vào trong lòng ngực. Lưu lôi vũ nhìn bên ngoài sáng ngời ánh mặt trời, liên tục xin tha, đừng, từ bỏ. A dao cắn nàng lỗ thai, dùng khí thanh cùng nàng nói chuyện, Ngươi tối hôm qua cũng là nói như vậy. Nhiệt khí phun ở lưu lôi vũ lỗ thai, nàng cả người đều nhiệt lên. Nhưng mà thật sự không được, đây chính là ban ngày A. Lưu lôi vũ cắn răng một cái, ôm A dao chở mình, chính mình áp tới rồi A dao trên người, tay khóa A dao thủ đoạn chống ở trên giường, không được. chính lán lên rời giường. A Giao lập tức ánh mắt đều khẩn. Lưu lôi vũ và tào tán loạn treo ở đầu vai, chỉ có một đầu tóc dài rơi rụng, miễn cưỡng che khuất chút cảnh xuân. Nhưng mà này rụt lộ còn che cảnh đẹp, dù hoặc ngược lại còn lớn hơn nữa chút. Lưu lôi vũ cũng lập tức biết không hảo, nàng vội vàng muốn xoay người xuống dưới, nhưng mà mới vừa một túi đầu, nàng lại di một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm trụ A Giao ngược. Đừng! a dao quả thực có chút nghiến răng nghiến lợi ngươi còn như vậy ta cũng thật nhịn không được không đúng không đúng a dao ngươi xem chỉ thấy a dao trong lòng thế nhưng xuất hiện một giọt giọt nước đồ án vẫn là tiên lục nhan sắc này này lưu lôi vũ một phen bưng kín miệng dùng sức lắc đầu đêm qua còn không có đâu ta ta tận mắt nhìn thấy a dao duỗi tay sờ sờ phảng phất còn có thể tại kia giọt nước thượng chạm đến một chút hơi hơi lạnh lẽo Lệch cạch, hai giọt nhiệt lệ từ lưu lôi vũ trong mắt rơi xuống A Giao ngực. Nay khẳng định là béo viên A, nó thật sự không gạt chúng ta, nó thật sự tới. kia lúc sau, lưu lôi vũ nhưng chủ động, nàng mỗi ngày buổi tối đều phải cuốn lấy A Giao cởi áo. Khu khu, nhìn xem béo viên mà thôi. A Giao ngực chỗ đổ án, vẫn luôn ở chậm rãi biến hóa. Mới đầu chỉ là một giọt giọt nước, 10 ngày sau mọc ra chồi non, lưu lôi vũ cùng A Giao mới nhận ra tới. Nguyên lai like đây là một viên hẳn giống. Qua một tháng, trồi non chịu điều, mọc ra cảnh khô cũng phiến lá. Lại qua một tháng, chi đầu mọc ra một đóa tiểu hoa bao. Trong lúc này, trừ bỏ trước ngực nhiều một bức họa, A Giao thân thể không có mặt khác bất luận cái gì biến hóa. Nàng không có thanh én, cũng không có hỉ mạch, thân hình vẫn là yểu điệu linh động, căn bản không có nhỏ tí kẹo thai phụ bộ dáng. Chờ đến tiểu hoa bao nụ hoa đại phóng thời điểm. lưu lôi vũ tìm cái lấy cớ nói muốn mang a dao đi ra ngoài trời chơi, chơi nàng hai đi song phong sơn núi sâu bên trong trong núi kia tòa năm đó lưu lôi vũ cùng mẫu thân hai người dựng lên chúc lâu còn ở lưu lôi vũ cùng a dao ở đi vào ba ngày lúc sau đêm khuya nu hoa rốt của khai đêm đó trong núi nổi lên thực nùng thực nùng sương mù khắp đỉnh núi đều bị mây mù bao phủ che trời không thấy một tia ánh sáng Đầu tiên là một đoàn quang từ nụ hoa chung chậm rãi dâng lên, rời đi A-Giao thân thể, bay múa ở đầy trời sương ngủ bên trong. Lưu lôi vũ cùng a dao lo lắng nó đi lạc, từng tiếng kêu gọi nó. Tiên tử, tiên tử, cha cùng mẫu thân ở chỗ này, trở về nhà. Nghe được tiếng gọi ở ý, kia đoàn quang hướng về nàng hai tới gần lại đây, nó ở A-Giao đầu vai ngừng một hồi, lại rơi xuống lưu lôi vũ trước ngực, dừng lại bất động. Lưu lôi vũ hỏi nó. Ngươi là tiên tử sao?" Kia đoàn quang vô pháp trả lời, nó chậm rãi chậm rãi trở tối, như là muốn tắt giống nhau. Lưu Lôi Vũ lo lắng, nàng có thể cảm giác được, kia đoàn quang đang ở bị nàng ngực linh ngọc hấp thu. Chẳng lẽ, Béo Viên lại phải bị vây tiến linh ngọc trong không gian? Dựa vào cái gì nó liền không thể tự do. Nó rõ ràng hẳn là trong núi nhất tự tại vui sướng nhất tinh linh a. Ta từ bỏ. Lưu Lôi Vũ khởi sướng tàn nhẫn tới. Nàng một quyền chú ý ở chính mình ngực, như là muốn chú ý phá ngực, đem Linh Ngọc đào ra giống nhau, cái gì không gian, cái gì Linh Ngọc, ta toàn bộ đều từ bỏ, ta chỉ cần tiên tử có thể trở về. Tiên tử ngươi đáp ứng quá phải làm con của chúng ta, ngươi bảo đảm, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ta chỉ cần ngươi trở về. Thật sự sao? Thiên địa chi gian, đột nhiên truyền đến một cái chuông lớn nổ vang giống nhau thanh âm. Lưu lôi vũ ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ rõ thanh âm này. Đời trước nàng chết đi thời điểm, chính là thanh âm này hỏi nàng, muốn hay không quay đầu lại. Lưu lôi vũ ngẩng đầu lên tới, nàng lúc này mới chú ý tới, không biết khi nào, nàng chỉ còn một người, A Giao không thấy, Trúc Lâu không thấy, thiên địa chi gian chỉ còn mênh mông một mảnh. Thật sự, Lưu lôi vũ hướng về phía trong hư không hô to lên, bầu trời thần tiên láo ra, cầu xin ngươi, ta thật sự chỉ cần tiên tử có thể trở về. Làm nàng khi chúng ta hải tử đi, chúng ta sẽ đau nàng ái nàng, dụng tâm dưỡng dục nàng lớn lên. Mặc dù nàng chỉ là cái bình thường nhất hải tử, không có bất luận cái gì thần thông, cũng không có bất luận cái gì xuất chúng chỗ sao. Nàng cái gì đều không cần xuất chúng, chúng ta sẽ vinh viên ái nàng, chỉ cần nàng bình an hỉ nhạc liền hảo. Chung lớn tiếng động ngừng, nhưng chân trời truyền đến nặng nghề tiếng sấm, trong nháy mắt lại đổ mưa. Che trời mây mù ở trong mưa đảo mắt liền tiêu tán sạch sẽ, lưu lôi vũ chỉ cảm thấy đến trong lòng ngực trầm xuống, nàng tập trung nhìn vào, một cái lại tiểu lại mềm tiểu da hỏa rơi vào nàng trong lòng ngực. Lưu lôi vũ dù sao cũng là cái không hề mang hoa kinh nghiệm tay mơ, nàng ôm hải tử phương thức đại khái là lộng tới tiểu da hỏa không thoải mái, tiểu da hỏa đôi mắt một bế, nết môi liền khóc lên. hoa To lớn vang dội tiếng khóc truyền vào lưu lôi vũ lộ thai. A Giao như là đột nhiên bị đánh thức giống nhau, nàng dương mắt vọng lưu lôi vũ bên này vừa thấy, các nàng nữ nhi cứ như vậy tới. Là nàng sao? A Giao run rẩy không dám nhận. Lưu lôi vũ cao cao dơ lên hải tử, nàng cả người cứng đờ không được, ý đồ cấp hải tử đổi cái càng thoải mái tư thế, nhưng mà nàng càng là nhúc ních, hải tử khóc càng dữ dội hơn. Ta đến đây đi. A Giao nhìn không được, nàng từ lưu lôi vũ trong lòng ngực. Đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm lấy. Tiểu gia hỏa rơi xuống nhập A Giao ôm ấp, lập tức liền ở tiếng khóc. Nàng còn mở mắt, tò mò hướng A dao trên mặt xem. Lưu lôi vũ thấu qua đi, đó là như thế nào một đôi xinh đẹp ánh mắt ta, đầy trời tình quang đều giống như bị thịnh ở đen nhánh đôi mắt bên trong. Đây là chúng ta nữ nhi. Ân. Ngoài cửa sổ, tiếng sâm tiếng mưa rơi ẩm vang không ngừng. Lưu lôi vũ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Năm đó nàng cũng là sinh ra ở như vậy một cái đêm rông tố. Chẳng lẽ chúng ta nữ nhi cũng muốn kêu giông tố sao? Mưa nhỏ. Tiểu lôi. Ngươi nhưng tính. A giao giận nàng, chúng ta vẫn là trước mang nàng về nhà đi, làm nương tới vì nàng lấy cái tên hay. Kia nương nếu là hỏi hải tử nơi nào tới, nói như thế nào a? Liên nói là ta sinh nha, chẳng lẽ không phải sao? Hảo đi hảo đi, theo ý ngươi. Đúng rồi. Nàng còn như vậy tiểu, có phải hay không nên uy lại nhà? Không xong, chúng ta, không có A. Chạy nhanh về nhà, tìm cái nhũ màu A. Đi đi đi. Toàn văn xong.